Hai. có hình ảnh đầy ý nghĩa đối với người này nhưng vô duyên đối với kẻ khác mảnh tàn y của thị bằng làm rung động con tim của du tự đức người đời sau tuy thích thơ nhưng chẳng cần biết áo nọ là loại gấm nát lụa mục nào một chai nước suối múc từ tây tạng một viên đá lượm tận đỉnh hy mã lạp sơn chỉ gợi cảnh vũ trụ bao la đối với chính kẻ hành hương ấy thôi ở chờ đời Giá trị món hàng đều có tiêu chuẩn mới. Em bé lặng lội xuống bưng nhổ bông súng, lên đồng mốc củ co, cảm thấy mình bơ dơ, dại khờ, khi đem bày mớ rau rừng cỏ dại ra đổi lấy tiền tài chợ có ngó ngài đến em quả chăng là chàng nghệ sĩ hiếu kỳ. Các em ngây thơ, giàu tưởng tượng, hoặc các bà lão đã từng ăn bông súng, củ co trừ cơm hồi năm thành bảo lục. Lạc lỏng cho những kẻ mới đến thành thị Mà còn mang theo bầu trăng gió thơ mộng của đồng quê Họ quê mùa giống hệt những kẻ đi trên đường tráng nhựa khô ráo Mà cứ săn quần ống cao ống thấp Như sợ buồn phèn dân cao ngập gối Họ muốn tìm sông rạch bờ cỏ nương khoai Nhưng lúa khoai đã nằm trong nhà dựa Con cá lia thiê Cộng rong đuôi trồn phải uốn éo trong bồn pha lê Duy có con dế là quay về hùng hồn nhất, bất chấp cổ kim. Từ bồn cỏ trước biệt thự nguyên Nga, đến cái nồi trồng hành đặt sao lái chiếc ghe bồng bềnh trên sông nước cầu ông Lãnh, cho đến nơi nghĩa địa. Người sống và người chết đều trở mình nằm nghe, tâm tư sao xuyến. Tuy nó đã trở giọng từ hồi đầu hôm ở đó. Đôi bạn thân thiết đó giả từ nhau tại cổng trường trung học Cần Thơ, hồi sáu năm về trước. Từ đó Hảo lên tìm sanh kế tại đất Sài Gòn. Sau đôi ba năm bạc tinh sĩ, bỗng một sáng xuống bến xe ô tô buýt, Hảo thấy một dáng người ốm tóc quăng, có đôi lưỡng quyền cao, mắt sáng, trông quen thuộc lắm. Hảo mừng cuốn quýt lên, biết mình không lầm. Sĩ, phải đó không? Phải. Xin lỗi thầy là ai? ủa hảo nhìn hảo một lượt từ đầu tới chân sĩ cười vui tất cả ký ức ngày xưa dậy lên sống lại những hình ảnh hồi sống bên nhau ở nhà trường dồn dập tới tái diễn đầy đủ trước mắt sĩ tại công trường cuniac nhộn nhịp đó giữa trưa nắng gay gắt giữa tiếng máy nổ giữa muôn hồng nghìn tía sĩ nhìn hảo thực tế mà sao giống chim bao nào những buổi chủ nhật cả hai chung nhau đi dạo phố cần thơ nào những đôi giày ba ta đồng cỡ đổi qua đổi lại nào lúc sắp đặt để trộm mấy trái mít chính sau cầu tiêu nhà trường ông giám thị già phạt cả hai người hai còng xin rồi lúc thi tuyên bố kết quả dở khóc dở cười vì hảo đậu sĩ rớt sĩ qua bên nhà hảo để trốn tránh Sợ về nhà bị rầy vì mấy năm qua cha mẹ đã bán hết 10 mẫu đất cho sĩ đi học. Nhà hảo thổ ấy ở bãi sông ấp Bình Thành với những đám sĩ dưa gan đọt tươi uống éo theo gió, như tiễn đưa mấy cánh buồm trắng đi xuôi về hướng Long Xuyên. Phía chân trời xanh mờ màu biển đại dương hoặc ngược lên châu Đốc, nơi mây mù đùng cao như núi bạc. Sĩ còn nhớ gấp nhớ nhanh nhiều tình ý hơn nữa nếu hảo không kéo mạnh tay anh xe cắn bây giờ lẹ như nhiếp sĩ nhảy trái một bên chiếc xe hàng phớt qua đụng áo sĩ anh tài xế cổ vấn khăn trắng đầu đội nón sơn đeo kính đen quay lại như có ý cự nự sĩ nhìn theo sài gòn bây giờ xe cộ đông quá thấy mà ngán hơn ở cần thơ mời lên hồi nào Năm bảy tháng nay Nhà ở đâu? Có sở làm chưa? Ở bàn cờ Đang kiếm sở làm Ở đậu nhà người quen Bất tiện lắm Mày ở đâu? Làm nghề gì? Mày chỉ nhà cho tao kiếm Thì dễ hơn vốn tính dè dặt Và cũng như mọi người Ở thành thị Hảo không muốn cho người khác biết hoàn cảnh Mức sinh sống của mình Nhưng đối với sĩ Người bạn đồng môn thân thiết Như ruột thịt Anh rất sẵn sàng Ừ phải vậy mới được ngặt bây giờ gấp quá nhà tao cũng khó kiếm thôi hẹn đúng mười hai giờ trưa thứ bảy mày lại góc chan nơ gặp tao mình sẽ ăn cơm nói dốc suốt một buổi được không gặp mày tao mừng quá lúng túng quá không biết nói gì như trúng số độc đắc làm giàu bất thình lình không đủ thời giờ đếm giấy bạc tao sửa soạn đi đây mày thiệt là giống hệt hồi đó quá liếc sơ qua tao nhìn thấy liền Còn tao, mày nhìn được không? Sao không? Chúng mình không thay đổi nhiều. Tao đi đây, tới giờ rồi. Chưa dứt lời, Hảo đã quay mình lẫn vào đám đông, sỉ tần ngần, lẩm bẩm một mình. Thật mau quá, mà cũng có thể nói lâu quá. Lâu mau tùy nơi lòng mình. Tại sao lâu? Tại sao mau? Cách biệt nhau đã 7 năm hay 5-10 ngày. Chúng ta trẻ mà già. Lơ thơ lững thững giữa thời gian. Quá 11 giờ trưa, giờ tan sở. Đúng hẹn, sĩ đến đón Hảo ở góc Chà Nơ. Xe cổ qua lại tấp nập, Nhưng có trật tự như thoi đưa trên khung cửi. Lần này bao nhiêu tình cảm lắng xuống. Hảo nhìn sĩ kỹ hơn. Trong sĩ hốc hác quá, mắt sâu thâm quần. Đôi mắt nhăn nheo tủ ra nhiều nếp như rẻ quạt, mồ hôi tươm đều trên da mặt loang loáng làm nổi lên đôi lưỡng quyền cao nghèo thiếu thịt. Quần áo không làm nên thầy tu. Hảo vô ý không nhìn quần áo sĩ, nhưng mắt anh không khỏi chú ý chiếc áo trắng mốc bằng vải ta dệt ở bến tre, quá dày đổ lông nhăn nhêu. Chiếc quần kaki không ủi hoặc đã ủi rồi mặc liên tiếp nên mất nếp. Đó là sĩ còn trong giai đoạn khổ. Chừng ướt chân ráo như mình hồi sáu năm về trước hảo đưa lẹ gói thuốc cho sĩ nè hút đi ờ lửa lại bà bán thuốc đằng kia có mình đi dạy về nhà ăn cơm nói chuyện luôn tới chiều mày nghỉ buổi chiều hả chiều thứ bảy nghỉ cũng được làm cũng được biên chép lặt vặt có gì nhiều anh em nói thiệt coi mày đói bụng gắt chưa Sĩ suy nghĩ nhíu mày, đói cũng đói, không cũng không, chỗ anh em tao khách sáo làm gì, tao muốn mày đi rong đi rủi với tao một hồi đã. Đi đâu bây giờ? Đi đến bến tàu chơi, ở Cần Thơ tao thích nhất là bến tàu. Hảo giật mình. Trời ơi, xuống bến tàu Sài Gòn đúng giờ ngọ này, tao gian mày, bây giờ nắng gay gắt. Hay là mày ôm mộng đi lính thủy xuống đó ngắm cho đỡ phiền? Thôi, về nhà tao cho xong. Thời giặc đồng minh với Nhật, quên sao? Bất đắc dĩ, sĩ phải quay lại theo Hảo. Dọc đường cảm thấy cái ngớ ngẩn của mình khi nãy. Anh Thanh Minh Buồn quá! Cỡ này ở không, đi tầm ruồn cho đỡ nhớ nhà. Mà Hảo à! Cái gì? Tao nảy ra ý nghĩ này. Mày biết tại sao mấy chiếc tàu lớn chạy khắp năm châu bốn biển được không? Mấy lớn dư săn dư nhất là một lẻ. Còn lẻ khác, nó là vật vô tri vô giác. Nó sướng hơn con người ở chỗ đó. Không có con thơ giờ yếu đèo bồng. Nó mạnh liệt quai vệ, hợp thời hơn chiếc xuồng. Tao nói đúng không? Phần đói bụng, phần mệt. Hảo muốn nói gắt giới sĩ một tiếng. Thôi, đừng nói tầm phào nữa, điên rồi sao?" Chừng ngoảnh lại thấy Sĩ Lũy thuủi đi sau mình vài bước, với nét mặt u buồn lạnh lẽo, trừ đôi mắt sáng ngời nói lên một chút gì yêu đời lương thiện. Hảo chỉ biết im lặng. Tâm trí anh đâm ra bức rứt thương thân sĩ rồi thương thân mình một cách mơ hồ. Giữa trưa gió thổi từng cơn yếu ớt, không bay nổi bụi đường. Mấy hàng me xanh thấm đứng sững sờ Buồn rười rượi. Sĩ ăn một chén cơm đầy Hảo thành thật mời bạn ăn thêm Nhờ em bé trong nhà Mua lập tức một gà mên cơm đằng quán Sĩ từ chối Anh nắm tay em bé cản lại Không cho ra cửa No thiệt rồi Hảo à Đói thì tao ăn hết mình Tao ăn ít cơm hơn hồi xưa nhiều Xa cách nhau Tao tin mày vẫn hiểu tao như hồi đó. Mày nhớ không? Hồi nào tao xin áo, xin quần của mày để mặc. Bây giờ chắc chắn mày vẫn thương tao. Đoạn sĩ nói tiếp. Mày là bạn thân thiết nhất của tao ở đất Sài Gòn này. Dù tao có quen biết thân thuộc nhiều người khác, mày vẫn là người độc nhất mà tao dám dạy lưng cho xem. Tao biết mày không bao giờ khinh khi tao một cách âm thầm hoặc kính trọng tao một cách thái quá. Bất thình lình, được sĩ khen tặng, hảo thấy ngưỡng nghiệu. Có gì đâu, người cùng cảnh ngộ hiểu nhau. Ở chốn này, ai mà khỏi lo lắng để sinh sống. Tao thấy ở dưới Cần Thơ sướng hơn, cực chẳng đã mới ở đây. Tao muốn về nhà cha mẹ. Sĩ ngã lưng trên ghế bố. Về thì về. Ngặt một nỗi, mình lỡ ở đây nhiều năm rồi, mày nên trở về vui hơn. Nghe lời tao đi, giá sinh hoạt ở dưới rẻ, đời sống phóng khoáng, đầy đủ tình cảm, tình quê hương láng giềng. Sĩ bật cười, nhớ tới mấy năm dạy truyền bá quốc ngữ mà anh cố tình giấu giếm. Thôi đi, tao sống ở đồng quê nhiều hơn mày. Tao biết rành ở thôn quê không phải chỉ có bao nhiêu thuận lợi đó đâu. Nhưng tao không về, không phải tại thiếu tiền xe, tại nội tâm nhiều hơn. Ở dưới lâu ngày sinh buồn, buồn lắm, nên tao mới lên đây. Chồng nói của sĩ ngày một yếu một nhỏ để chấm dứt bằng hơi thở dài, như lượng sóng ngoài biển khơi chạy vô đất liền, trở thành một làng nước bình yên, mòn mỏi trên bãi cát. Hảo dậu mới chén đũa đem ra phía sau, chừng trở vô thấy sĩ nằm ngửa, tay mở chiếc bóp lép xẹp mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh lộng sao lớp kiến non hảo hỏi ai đó ai đâu lạ hình của con với vợ tao coi tiếp tao coi hảo buột miệng toan khôi hài coi thì coi sao lại có chuyện coi tiếp cầm lấy bức ảnh hảo trố mắt ảnh quá mờ kỹ thuật của nhiếp ảnh gia nào đó non kém quá Dầu sao Hảo cũng nhận được vài nét đặc biệt. Chân trời xanh thẳm, lù mù dài củng mây. Mái tranh che nửa bên. Một thiếu phụ mặc quần áo bà ba đen đứng bồng đứa trẻ trạc 4 tuổi. Đứa bé mặc áo bông. Nó cối mặt xuống như mắc cỡ, sợ sệt, không dám ngó thẳng vào ống kính. Cố tìm một cảm giác, một ý nghĩ gì, nhưng tìm mãi chưa thấy rõ rệt. Hảo đưa bức ảnh trả lại. Cháu bé nghiệt thừa quá, vợ mày trông khỏe mạnh, cấy hái tề gia nội trợ, nuôi con nuôi chồng, chắc bảo đảm. Mày thấy mấy gốc rạ phía sau nhà chứ gì? Ban nãy không chú ý, Hảo có thấy gốc rạ nào đâu. Hảo đoán sĩ muốn nói nhiều về sinh kế của sĩ cho anh nghe, và trong thâm tâm sĩ đang nài nỉ anh cứ hỏi tới, hỏi cặn kẻ để được dịp nói ra. Quả mây dơi được chút đau khổ lo âu, dẫu trong giây phút. Hảo nói, Mày biết làm ruộng hả? Đừng nhắc lại, tao xấu hổ lắm, phải nai lưng làm ruộng được thì khá. Đằng này, tao chỉ có tài giữ con, vỗ con ngủ, đặt kế hoạch cho vợ làm ruộng, dần mướn người làm ruộng tiếp. Nhưng đất ở xứ tao quá phèn, thiếu nước ngọt, nhiều chuột. Kết quả lời lóm gì đâu, cả ngày lui cui không rảnh, buổi chiều nhơn hai tiếng đồng hồ để dạy học mướn mình không nỡ nào ăn tiền mắt chỉ đủ tiền hút thuốc mua kẹo cho con ăn tóm lại tao là người thực lộc chi thê vậy thì mày khá hơn tao mấy năm trên này tao không có thê nói chi chuyện thực lộc lộc gì mà thực nếu sống vui tao chẳng cần lên đây ngặt vợ con bệnh hoạn nợ nần không lẽ mình cứ lý thuyết suông cho vợ nghe Hơn nữa tao cảm thấy mình có một khả năng bay nhảy làm ăn, mãi chần chừ Bây giờ mới lên đây, đã quá muộn, nhưng thà muộn còn hơn không lên. Điều cần gấp á, là mày ráng kiếm dùng tao một sở làm gì gì đều được ráo, miễn có tiền ở đậu ăn cơm nhờ hoài coi kỳ lắm. Kiếm sở làm cho sĩ, hảo mãi bối rối. Hai ba năm nay, Hảo tốn kém bao nhiêu thời giờ gân cốt Và cả lòng tự ái Để tìm chỗ làm cho ổn thỏa mà chưa đạt được uống hồ sĩ thuộc hạng lỡ thầy lỡ thợ Sức khỏe của sĩ không đáng kể hơn ai Bằng cấp của nhà trường phát cho anh ta Thuộc vào loại Mà ở Sài Gòn đa số người đang thất nghiệp đều có Hảo suy nghĩ Được Mai này tao bàn tính thử Tạm vậy thôi Làm ở chỗ này cũng hơi bảnh Tuy không mạnh và hợp thời bằng làm cho hãng Nhật Bốn Bảnh là sao? Bảnh là dễ làm hợp với chất mơ mộng của mày Bảnh hơn cái việc tao ghi chép sổ sách bây giờ Mày đừng ngạc nhiên hỏi tại sao tao nhường chỗ bảnh đó cho mày Thú thật, tao chưa đến trình độ thương người hơn thương thân Ngặt khó xử đối với tao Sĩ hỏi khó mày chịu không được làm sao tao chịu được không mày có hoàn cảnh hơn chỗ này chỗ bà con với tao bà con gần tao kêu bằng vượng chắc hồi đi học cần thơ mày nghe tao nhắc tới ổng ông, ông đốc phủ tạc có đất ở phong điền ở sóc suông gần mỹ lâm ông về hưu đã lâu lắm rồi mà đúng bây giờ suốt ngày ổng lo khảo cứu sách vở chén dĩa đời khang hy càn long và đang cần một người dạy mấy đứa con của ổng biệt thự của ổng ở phú nhuận ổng kêu tao hoài tao chần chừ tao bà con với vợ ổng vợ ổng đã chết rồi tao vô đó dạy thiệt tình khó tính giá cả ừ, bà con bây giờ ơ nghĩa không ra ơ nghĩa làm công không ra làm công tao sẽ vận động giúp nhất định được với điều kiện là mày phải có bộ tướng đàng hoàng giật mình dậm lại mình sĩ lẩm bẩm. Bộ tao không đàng hoàng sao? Nói cho mày chú ý, chứ tao đâu nói mày bất lương. Mày lôi thôi lít thích, chưa có bộ gió nhà giáo. Được, dễ giải quyết. Cứ lấy bộ quần áo của tao mà bận để trình diện với y, rồi nói rằng mày độ bằng thành chung. Tao làm chứng cho, và giới thiệu với ổng rằng mày đã có kinh nghiệm ít nhiều về việc giáo quấn. Đừng nói mày là giáo dường, ổng sanh ngán. Sao vậy? Không phải ổng thành kiến nghèo giàu, nhưng vậy trẻ con ở chợ phải từng là người ở chợ. Tâm lý tụi nó, cách quan sát của tụi nó khác. Tao đồng ý, nhưng nói dốc kỳ quá. Hơi kỳ kỳ chứ không có tội. Vì mày đủ đạo đức trình độ học thức để dìu dắt chúng nó. Thủng thẳng ổng hiểu mày, mày hiểu ổng hơn. Ráng làm ở đó đi, trong lúc chờ đợi tìm chỗ khác có tương lai hơn. Vậy chứ biết sao? ráng vận động thử, chỗ đó gần hay xa. Khỏi chợ Phú nhuận một đổi, chưa tới sân bay tân sơn nhất, lên đó có rẫy có cỏ xanh, có bò, gần đó hình như miệt ruộng. Nó an ủi bộ thần kinh của mày, mày sẽ làm thơ, vì xung quanh là xóm nhà lá vui vẻ. Đưa tiễn sĩ một đổi, hảo dùng dằn chưa muốn trở lại. Sĩ mừng rỡ vì tạm yên tâm về sinh kế, nên không thấy cần về gấp. Hai người đi kể nhau suy nghĩ, người một ý. Sĩ vui vì thấy bạn mình, bao năm xa cách, nhưng vẫn tha thiết giúp đỡ mình như hồi còn học chung. Hảo thì thấy làm lạ, tự hỏi làm thế nào mà sĩ vẫn còn giữ nguyên dạng được bản chất cũ, ngây thơ, thơ mộng, đau khổ. Nhớ lần đó, ông giáo sư sử ký ra đầu đề trong kỳ thi lục cá nguyệt, về những trận đánh với chiêm thành đời nhà trần sĩ viết thao thao bất tuyệt chuyện trần khắc chung đệ nhất anh hùng đã từng đấu trí với quân mông cổ đã yêu quyền trân công chúa và quyết cứu quyền trân công chúa nhờ đọc sách nhiều sĩ tả những đàn voi của vua chiêm thành biểu diễn bên những vũ nữ uống mình theo tiếng sáo bài của sĩ lạc đề biến thành một thiên tình sử lâm ly ca ngợi đàn voi lững thững tiến vào thành đồ bàn thương tiếc quyền trân công chúa nhớ tới đó hảo không nín cười được ráng thực tế một chút đừng lạc đề như hồi đó nha mày nói gì tao nhớ hồi mày mơ quyền trân công chúa trong bài thi sử ký sĩ biểu môi cười lạc hồi đó mình là con nít bây giờ tao thực tế hơn Hai người đến bên dốc cầu ông Lãnh từ bao giờ. Nắng xế tà chiếu xuống dòng sông, lấp lánh ngời lên như xà cừ. mảng dầu nhớt đang lan tràn trôi nhanh ra sông Sài Gòn về biển. Chợ sắp nhóm buổi chiều trong nhà lồng, nhưng lạc lõng bên dốc cầu vài người thất thế. Đây bà lão ngồi tự năm nào, già nua hơn dễ đá gian đường, sinh sống bằng cách thắt những hình con tôm, con cá, con cào cào, Chiếc máy bay bằng lá dừa Đôi mắt gần loà Nhưng vẫn ngước lên Tin rằng ánh sáng ngoài đời Và trong lòng mình chưa tắt Trên cái mẹt nhỏ để kế bên phố Dõn dẹn một trái dừa lột vỏ sẵn Hai củ cải Ba tép hành Chủ cái mẹt là em bé gái độ 7 tuổi Tóc rối Áo bạc màu Đang yêu cầu người qua kẻ lại Chú ý giúp điều kiện cho anh em sống lương thiện Màu xanh màu vàng của mấy tập thơ lục dân tiên Sáo trọng phạm công cúc qua Tiếng độc quyền Tiếng nói thơ của lão mù nổi lên quá sớm Tích tịch tình tan Cơ hồ bị lấp mất trong tiếng động cơ Hảo nói Tại sao họ chưa về thôn quê về sĩ Ở đây đáng nghèo Thỉnh thoảng có a lẹt máy bay đồng minh Tấn công tại ụ tàu kho đạn Nhật Bổ Sĩ nhớ đến những ngày ở Tân Bằng Đến Bảy Thích và ông giáo kiến đang buôn tẩu, họ qua xiêm chăng? Anh trả lời Làm sao tao hiểu được, họ không về quê, chỉ họ muốn ở đây, mày hỏi khó trả lời quá. Sĩ nói như vậy với tất cả lòng thành thật, hơn một lần câu hỏi khắc nghiệt, cái dấu hỏi to tướng đó hiện ra trong tâm trí sĩ. Nó ám ảnh truyền miên chuỗi ngày tha hương của anh từ mấy tháng nay giấu hỏi ấy gây một cảm giác êm đềm mang mát mà cũng đau đớn rõ rệt. Nó như một bài toán đố xem qua rất dễ thương nhưng khó trả lời. Nó như một ngọn đèn khuya khi tỏ khi mờ. Nó giống như hòn đá đeo khi nặng khi nhẹ và có nguy cơ biến thành một cơn bệnh trầm kha. Sĩ bùi ngùi bắt tay hảo. Thôi tao về, đáng kiếm sợ cho tao. Quan trọng hơn, đừng hỏi ngớ ngẩn tại sao họ không về quê, ai mà trả lời được. Tao hỏi thiệt tình mày, hỏi chơi vậy thôi. À, chừng mày lên xóm nhà ông Đốc Phủ, mày sẽ hiểu thêm. Như ở thôn quê vậy, hồi đó nghe đâu là đất quan, bây giờ nhà cửa một lên lần lần. Thế nào cũng tìm được một câu trả lời dứt khoát, thỏa mãn. Để sáng mai tao lên hỏi ý kiến của ông trước, rồi định ngày cho mày đến dậy. Nhớ dấu kính tâm tư trong lòng. Đối với ổng mày nhớ được ăn nói ngớ ngẩn Ca giọng cổ hoài lang Ăn cơm mới nói chuyện cũ như mày Dễ mất sợ lắm Hảo khép cánh cửa sắt lại Trước khi ra về Anh còn nói giới lại với ông phủ tạc Nhớ giúp đỡ người bạn của tôi nha Dượng Xin Dượng cứ coi bạn tôi như tôi Người tinh cậy siêng năng Nên tôi mới dám giới thiệu tới đây Cháu đừng ngại Dượng tin nơi cháu lắm Dượng nhờ cháu một chuyện lớn Cháu nhờ Dượng một chuyện nhỏ, lẽ nào Dượng không đồng ý? Có thiệt hại gì cho Dượng? Nhớ nghe cháu. Dạ cháu nhớ kỹ lắm. Dượng dặn cháu thêm một lần nữa. Nè, nói với Hương Điền Tám, năm nay đừng cho ai dây lúa nhiều. Rủi hạn hán mùa màng thất bát, tá điền trả không nổi, chừng đó sinh ra, thưa kiện vô ích. Thạp bớt cho dây, mít lòng trước được lòng sau nhớ kêu thợ hồ tu bổ lại cái miếu bà chúa xứ. đừng cho tá điền hùng tiền tốn bao nhiêu dưỡng suốt tiền chịu hết. hảo đã lên xe đạp chạy khuất mất đằng ngã tư. ông phủ tạc đi lững thững vô nhà. ông đứng dựa chiếc băng xanh trúc một hơi thở dài. bỗng nhiên ông nhăn mặt, không phải vì ngại công việc mình vừa phó thác cho hảo. thật ra ông mới trúc được nửa gánh lửa gánh còn sót lại đâu kém quan trọng hơn gió nhẹ mơn man mấy cành già lý hương bề mặt lá lấp lánh lâu lâu để nhiễu xuống đôi ba hột mưa chứa động ánh trăng sáng ngần cảnh đẹp như thế ông không thưởng thức chiếc máy thu thanh đưa ra giọng ca của cô ba bến tre bầu tâm sự chút tình hoài vọng ban dạ tam canh bán. ông lên lầu khép cửa lại cẩn thận Trên chiếc giường Hồng Kông, bé hai, bé ba, hai đứa con ông nằm mở mắt trào tráo. Thấy ông vô chúng nó kéo mình trùm lại. Ông nói gắt. Ngủ đi, khuya rồi. Hai đứa cãi qua cãi lại. Tại mày thức, tao mới thức. Chừng nào mày ngủ, tao mới ngủ. Không biết, không biết thì thôi. Rồi có tiếng cười. Ba ơi, nó chọc lép con này ba ơi. Ông bước lại gần giường. Tao đập chết tụi bay nha. Ngủ hết. Mai tụi bay coi tao. Hai đứa im thinh thích. Ông mở tủ, lấy hộp thuốc ra hút, lẩm bẩm. Tội nghiệp, mẹ mất sớm. Bé hai, bé ba. Ba xây dựng hạnh phúc cho hai con và chỉ lo hạnh phúc cho hai con thôi. Ngoài cửa sổ, Xóm nhà lá chạy dài dắp mí ra đường cái Ánh đèn dầu từ nhà chấp chóa như đông đóm loạn trong bóng tối Ông quay lại phía cửa sổ ngoài ngõ Một nhánh dây leo lòng thồng đông đưa qua lại Che khuất mặt ông Ông với tay ngắt mạnh giựt xuống Quẳng quẳng Con chó mê sủa lên Như nhận được người quen Nó chạy tới chạy lui Kêu gừ gừ báo hiệu với chủ rằng Người sắp vào tuy hơi quen Nhưng đáng chú ý Nếu cần nó sẵn sàng cắn Ông chép miệng Chuyện phải đến đàn đến Một bóng người đàn bà đứng lù lù bên cửa Ngập ngừng Chập sao xô cửa Ông chạy xuống lầu Đến bên cổng thôi khuya rồi Cô về đi Có chuyện gì sáng mai hãy đến Bữa nay tôi mệt Người mà ông vừa gọi bằng cô là một thiếu phụ dáng cao ráo để tóc bới chắc đã lớn tuổi nếu căn cứ vào giọng nói chổng giạc. Tôi không về. Tôi muốn ông trả lời tối nay. Vậy cô cứ nói. Tôi yêu cầu cô nói tại đây và nói nhỏ một chút. Thiếu phụ càng nói lớn. Cái ông này lợi dụng tôi được. Ông tưởng tôi là con nít. Ông làm nhục danh giá tôi. Mở cửa ra. Ông tưởng tôi sợ ánh sáng hả? Việc gì cũng phải quang minh chính đại. Tôi muốn lên tầng trên, sáng sủa hơn. Ông Phụ níu tay lại. Tôi không muốn cho cô lên. Tôi không sợ ông. Ông lại sợ tôi sao? Tôi cần ánh sáng không phải để nhìn mặt ông lần cuối, mà để đếm đủ số tiền 50 đồng. 50 đồng của ông thí cho tôi hồi chiều, giấu trong bao thơ, để đuổi tôi ra khỏi nhà của ông về nhà tôi. Tôi không muốn lén lút. Tôi muốn ông thấy cái giá trị của ông. Tôi muốn cậu hai, cậu ba thấy cái cảnh hôm nay. Tôi muốn đứa con của ông còn trong bụng tôi thấy ông. Thấy năm chục đồng này, đồng tiền quý quá của ông. Thì cô cứ ngồi xuống đây nói có được không? Cô nói nhiều quá mệt cô. Tôi không hiểu gì hết. Ông đừng lợi dụng bóng tối, dẫu là lợi dụng một lần chót. Nãy giờ mãi nhịn nhục, ông phủ giận cành hông. Ngỡ nín im cho qua cơn thịnh nộ của đàn bà là thượng sách Về đâu gặp phải một tay không tầm thường Cô lì quá Lì riết Rồi đâm ra nói ẩu Vô phép Cô nhớ kỹ Chính cô đồng ý tới lui với tôi Tôi chẳng cưỡng bức một ai hết Ai lợi dụng bóng tối hồi nào Thiếu phụ trừng mắt Mẹ tôi và tôi làm ruộng thất bát Lên đất Sài Gòn đơn chiếc ông thừa nước đục thả câu ăn ở với tôi như thế này ông cư xử với tôi tệ lắm người đàng hoàng sao lại như vậy giọng thiếu phụ như gằn trong đốc giọng thiếu phụ chờ một lời xin lỗi hay ít ra một cử chỉ bộc lộ sự tủi nhục của ông đằng này ông phủ yên lặng rồi chép miệng tôi đã nhất định để bảo tồn danh giá của tôi để bảo tồn hạnh phúc sự nghiệp của tôi một đèo bồng quá Thiếu phụ bước tới Tôi không có danh giá sao Ông ích kỷ Trên đời này ông thấy mình chứ không thấy người khác Tôi là nạn nhân Là đồ ngu Thấy thiếu phụ bị khiêu khích Đang bối rối Ông phủ cười lên <cười> Sao chuyện đời đảo ngược vậy Tôi mới là kẻ bị lợi dụng Cô nhớ không Vì thương cô Tôi không nỡ thâu tiền đất cả hai năm nay Và tôi không muốn đuổi cô đi nơi khác Nạn nhân hả? Giờ tôi mới hiểu Chính tôi là nạn nhân của thứ nhan sắc đồng quê Của đôi má thắm mắt quyền gì gì đó Thôi cô đừng nói nữa Hay muốn xin tiền thêm Không Tôi lại đây xin ông điều quan trọng hơn Xin lỗi Nãy giờ tôi dũng tính làm ông giận Điều gì? Xin ông đừng cho ai biết chuyện tôi đã tới lui với ông. Tôi hứa im lặng, nhưng bụng cô mỗi ngày một lớn, thiên hạ đều biết hết. Tôi muốn tạm thời mẹ chồng tôi, con cái tôi và lối xóm này không ai biết. Chồng cô mất lâu rồi, cô được quyền tự do. Đừng quá sợ sệt dư luận rồi quáng tôi. Thời buổi này, chồng chết, người đàn bà trọn quyền. Chồng tôi giao lại cho tôi một cái danh dự. Ông không hiểu nổi đâu. Ông phủ thở dài ngẫm nghĩ. Xin lỗi cô, tôi hứa không tiết lộ làm gì, hại cho tôi. Nhưng còn thiên hạ chòm xóm, làm sao cô giấu được? Thiếu phụ đứng dậy quay mặt. Xin cứu ông, tôi về quê, ở dưới luôn. Không đủ can đảm để nắm tay người tình cũ, Ông phủ thẫn thờ nhìn theo, thiếu phụ lần lần khuất trong bóng tối, có tiếng lanh lảnh sau lưng. Làm gì giận ai vậy ba? Giật mình ngoảnh lại, ông thấy bé hai bé ba cả hai đều thức giấc. Nãy giờ tụi bay không ngủ hả? Bé hai lồm cồn ngồi dậy. Con thích nghe nãy giờ, má con bé ăn cắp đồ nhà mình bị ba rây hả Không, đi tiểu rồi đi ngủ đi. Hai đứa ra trước bao lơn, ngại chúng nó té, ông Phủ đi theo, để hai bé ba lại chậu kiển xì xào. Ông mận của tao mọc rồi, mới ươm có bốn bữa. Của tao cũng vậy, có hai lá nhỏ xíu xìu, xì, trồng mận vui quá. Nè, kiếm nước tưới nó.